À, xin chào bạn uh, Quách Đức Chào bạn Nguyễn, Nguyễn Sĩ Thủy à, Chào Doanh Cô Ngọc Lợi nha. Xin chào uh, bạn Tùng Chu Chào bạn Nguyễn Thanh Quyền Xin chào bạn uh, Châu Hồng Phong Chào bạn Duy Quốc Hải à, Chào 1993 Vlog nha. À, Xin chào Huỳnh Đệ Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật à, Xin chào Huy Vui Chào bạn uh, Phát Năm Hai Bảy Xin chào An Nguyễn Chào bạn Thanh Sang Võ, xin chào bạn Châu Minh, chào bạn cao Liên Bùi, à, xin chào my love vâng xin phép đoàn chuyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1308 Hắc nhà thành tự nhiên không thể so với loại thành trì siêu cấp, vì vậy Thẩm phàm Lôi dù chỉ là một đệ tử thánh vương cấp của cực đạo môn, cũng có thể có chút quan hệ với tiền bối trong coi trận pháp không gian tại trong thành trì. Đã từng nhận lời gửi gắm của người ta Đối phương cũng sẽ giữ thể diện Cho thẩm phàm lôi Biết được những việc này Gánh nặng trong lòng của Dương Khai Cũng được buông xuống Biết rằng việc mượn pháp trận không gian Ác không có vấn đề Không phiền phức giống như lần trước trở về Từ ma huyết thành Nhưng nói ra thì hoạt động trên ưu ám tin Thật đúng phải có chút quan hệ Thì mới được Nếu không thì chỉ đơn giản như Việc mượn một pháp trận không gian trong một thành trì Cũng là một việc đau đầu May mà vận khí của Dương Khai cũng không tồi Hai lần từ bên ngoài quay trở lại Đều có người chủ động giúp Chỉ là không biết Có loại thông hành lệnh nào Tùy ý sử dụng pháp trận không gian Trên u ám tinh hay không Nếu như có thứ đồ này Vậy thì không nghi ngờ là tiện lợi hơn rất nhiều Dương Khai vốn tưởng rằng Không tồn tại thứ đồ như vậy Nào biết sau khi mở miệng Tùy ý hỏi một câu lại được biết từ lời kể của Thẩm Thi Đào rằng loại thông hành lệnh đó thật sự tồn tại. Điều này khiến hắn hết sức kinh ngạc, vội vàng truy hỏi. Thẩm Thi Đào dường như cũng biết hắn đang nghĩ gì, nên biết gì thì nói đó, đã nói là nói tận lời. Nghe Thẩm Thi Đào giải thích, Dương Khai cười khổ không ngừng, lắc đầu không thôi. Loại thông hành lệnh này tuy rằng thật sự tồn tại, hơn nữa được sự công nhận của hơn 8 thành thế lực trên U ám tinh Nhưng muốn có được nó, quả thực còn khó hơn lên trời. Có hai cách để đạt được nó, một là làm một việc lớn mang lại lợi ích cho cả ưu ám tinh. Điều kiện này nghe có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế, căn bản không cách nào làm được. Thế lực trên ưu ám tinh đông như kiến, giữ đôi bên tuy rằng có hợp tác nhưng cũng mâu thuẫn, đấu đá không ngừng. Việc có lợi đối với bên này, nói không chừng chính là có hại đến bên khác chín người mười ý, vậy nên muốn đạt thành điều kiện này, rõ ràng là nằm mơ giữa ban ngày. Mà phương pháp thứ hai đơn giản hơn phương pháp thứ nhất, có thể thu thập đủ 10 tông môn nhất tuyến, khiến cho họ cùng cho người ra đảm bảo, cũng có thể đạt được loại thông hành lệnh, có thể đi thông suốt ưu ám tình. Phương pháp này tuy rằng đơn giản hơn, nhưng cũng chỉ là tương đối so với loại kia mà thôi. Dù sao số lượng tông môn nhất tuyến trên ưu ám tình không phải là quá nhiều, Giỏi lắm thì được 20 nhà Lần này muốn gồng góp sự đảm bảo của họ Về cơ bản cũng không thể nào hoàn thành được Như những tông môn mà Dương Khai từng tiếp xúc Như ảnh Nguyệt Điện, Càng Thiên Tông Còn có Lưu Ly Môn Đều là tông môn nhất tuyến Đều có quyền làm như vậy Hơn nữa, người đảm bảo cũng nhất định Phải là những nhân vật cấp bậc trưởng lão Có danh tiếng trong tông môn Hai loại phương pháp đều có thể giúp đạt được Thông hành lệnh mà Dương Khai muốn Nhưng sau khi nghe Thẩm Thi Đào nói, Dương Khai bèn dập tắt suy nghĩ này trong lòng. Với năng lực hiện nay, hắn không tài nào hoàn thành được bất kỳ một điều kiện nào. Vừa đi, vừa nói cả chặng đường, thời gian trôi qua quả thực rất nhanh. Năm ngày sau, nhóm năm người đã thuận lợi đến trước khắc nhà thành. Sau khi nộp một ít thánh tinh, thủ vệ ở cửa thành liền vui vẻ cho qua. Và bên trong thành, Dương Khai phóng tầm mắt. Phát hiện trong thành, những con đường rộng hẹp không đều đang xen nhau. Hơn nữa ở hai bên đường còn mọc lên rất là nhiều cửa hàng. Khắp cả hắc nhà thành đều là võ giả. Tuy rằng không thể nói là đông như kiến, nhưng cũng rất sầm uất khiến nơi này thoạt nhìn rất nhộn nhịp. Dương Tiểu Ca Huynh chuẩn bị ở nơi này dạo chơi vài ngày hay là gấp rút rời đi? Thẩm Thi Đào bỗng quay đầu nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai ngậm nghỉ một lát sau đó đáp nếu như có thể ta muốn mau chóng rời khỏi đây ta có chút việc cần làm chuyến đi này đạt được nhiều vật liệu và thánh tinh như vậy thạch khỏi lại trộm được rất nhiều thiên huyễn lưu ly dương viêm đương nhiên muốn gấp rút mong đợi được chìm vào trong sự nghiệp luyện khí dương khai nghe nàng nói hình như là muốn luyện chế một món đồ chơi kinh thế hải tục cụ thể là luyện chế gì hắn hỏi rồi nhưng dương viêm thần bí không nói tỉ mỉ Khiến Dương Khai cũng bó tay bất đắc dĩ Không nhắc đến Dương Viêm Chỉ riêng tình trạng của hai tên Thạch Khổi và Khí Linh thôi Cũng khiến cho Dương Khai không có tâm trạng nào Tiếp tục dạo chơi bên ngoài Chỉ có quay trở về Long Huyệt Sơn Mới có thể khiến cho Nếu như tình hình thuận lợi Thì trước đêm nay Dương Tiểu Ca có thể rời khỏi nơi này Dương Khai đương nhiên là không có ý kiến Mở miệng khách sáo Nhờ vả thẩm phàm lôi một hồi Rồi cường đám người thẩm thi đào Lặng lẽ đứng tại chỗ chờ đợi Trong lúc đó thẩm thi đào Lại thử mời Dương Khai một lần nữa Mời hắn tham gia cuộc thí luyện Của Càng Thiên Tông Nhưng mà Dương Khai vẫn khéo léo từ chối Thấy như vậy thẩm thi đào Cũng không tiện dây dưa Mà vừa nói vừa chuyển sang vấn đề khác Khoảng chừng một canh giờ sau Thẩm Phạm Lôi đã quay lại Chỉ bất quá Nét mặt của hắn có chút lúng túng Trong bộ dáng như đã phụ sự nhờ vả Vừa thấy biểu cảm của hắn, Dương Khai không khỏi thấp thỏm, âm thầm suy đoán. Liệu có phải đối phương không muốn dù gì giàn xếp hay không? Nếu là như vậy thì phiền phức rồi. Từ đây bay về Long Huyệt Sơn, phải mất khoảng 2-3 tháng. Thẩm thi đào rõ ràng cũng có chút suy đoán. Đợi sau khi đệ đệ của mình đến, nàng liền vội vàng hỏi. Phạm lôi, không thuận lợi sao? Thẩm Phạm Lôi cười chế giữ một cái Trên mặt hiện ra vẻ ai nấy. Hắn lắc đầu Dạ không có thuận lợi cho lắm Sao vậy chứ? Thẩm Thi Đào hỏi đến Vì tiện bối kia vừa hay không có trong thành Nghe người khác nói Hình như đã tiếp nhận một nhiệm vụ Ra khỏi thành rồi Ra khỏi thành rồi sao? Thẩm Thi Đào kinh ngạc Sao lại ra khỏi thành vừa khéo lúc này? Để không phải là bị bọn họ trêu chọc đó chứ Không đâu không đâu. Thẩm phạm lôi vội vàng xua tay. Đệ cũng tìm những người khác để nghe ngóng rồi. Được biết vị tiên bối kia quả thật là có nhiệm vụ trong người. Mấy hôm trước vừa vặn đã ra khỏi thành. Dường như nhanh nhất cũng phải là ba hôm sau mới quay về. M ba hôm ư? Thẩm thi đạo lẩm bẩm một tiếng rồi quay đầu nhìn Dương Khai ánh nấy cười. Dương Tiểu Ca thật sự là quá ngại. Sự việc gặp chút trở ngại làm cho Huynh thất vọng rồi. Không sao, chuyện gì cũng đều có ngoài ý muốn. Dương Khai thản nhiên trả lời, thấy Dương Khai không tỏ ra chút không vui nào. Tạng đá trong lòng của Thẩm Thi Đào lúc này mới buông xuống, nàng mở miệng nói. Bất quá vị tiền bối này nhanh nhất, cần phải ba ngày mới quay về. Huynh có thể ở đây đợi thêm vài ngày không? Huynh an tâm, chỉ cần vị tiền bối kia vừa về, chúng ta nhất định sẽ thu xếp cho Huynh rời khỏi nơi này. Nếu chỉ có ba ngày thì không thành vấn đề. Cho dù đợi 10 ngày cũng không sao. Dù sao cũng tốt hơn việc ta và dương viên phải bay tới 2-3 tháng. Bất quá Thẩm Huynh có thể đảm bảo vị tiên bối kia sẽ không trì hoãn quá lâu chứ. Nếu như thời gian quá dài vậy thì có chút bất tiện rồi. Điều này thì không cần lo. Thẩm Thi Đào cười khúc khích. Nếu như sau 3 ngày vị tiên bối kia vẫn chưa về chúng ta tới nơi khác là được. Bất luận là liệt phong thành của cực đạo môn hay mặt hải thành của càn thiên tông chúng ta lộ trình cách nơi này đều không quá 10 ngày nửa tháng trong hai tòa thành trì này đều bố trí trận pháp không gian trực tiếp liên thông với thiên vận thành ở nơi này nàng và phạm lôi còn phải nhờ vào quan hệ nhưng ở liệt phong thành hay mặt hải thành nàng có thể hoàn toàn làm chủ Dương Khai nghe trước mắt sáng ngời tiền băng khoan rốt cuộc trong lòng cũng biến mất lập tức gật đầu Xem như đồng ý với lời đề nghị của Thẩm Thi Đào. Nếu như đã quyết định ở đây đợi ba ngày, vậy trước tiên tất nhiên là tìm chỗ ở. May mà những nơi như khách điếm trong hát nhà thành không ít, mà hai người Thẩm Thi Đào và Lục Ánh đều là tiểu phú bà, trên người có hơn trăm vạn thánh tình. Tìm chỗ ở tất nhiên không quá tệ. Sau một hồi, một nhóm sáu người liền tiến vào trong một khách điếm có đẳng cấp tên là Phi Linh Điện. Phi Linh Điện này cũng là một tồn tại có tiếng tăm trong hắc nhà thành là khách điếm đẳng cấp cao nhất thông thường và giả ra vào nơi này không phải phú thì là quý mỗi người đều không thể xem thường mà nơi này ở một đêm ít nhất phải tốn 3.000 thánh tinh thượng phẩm cái giá như vậy không thể nói là nhỏ phải biết rằng khách điếm bình thường ở một đêm trong phòng tốt nhất cũng chỉ có hơn trăm thánh tinh thôi nhưng giá tại phi linh điện lại gấp mấy chục lần những khách điếm bình thường Nếu không phải lần này Dương Khai ra tay giúp bọn họ hai lần Lần sau còn là ơn cứu mạng Thì thẩm thi đào Cũng sẽ không vô trương lãng phí như vậy Dù nàng có không ít thánh tinh Nhưng nàng trước nay chưa từng tiêu pha xa xỉ Lần này coi như là mượn hào quang Của Dương Khai Mà xa hoa một phen. Giá tiền tuy rằng cao tới vô lý Nhưng sau khi vào ở Mọi người đều cảm thấy đáng đồng tiền bắt gạo Nguyên nhân không gì khác Mỗi người khác ở tại nơi này đều ở riêng biệt trong một lầu cát nhỏ lầu cát có 3 tầng tầng 1 là nơi tiếp khách tầng 2 là nơi tĩnh tọa tu luyện tầng 3 còn có phòng chuyên luyện đan và phòng chuyên luyện khí có thể để cho những khách trọ là luyện đan sư và luyện khí sư sử dụng mỗi một tầng đều được bố trí ít nhất là 7-8 đạo cấm chế nhưng đạo cấm chế này không những có thể ngăn cách những người bên ngoài dùng thần niệm dò xét mà còn có tác dụng báo động Đồng thời trong mỗi một tòa lầu đều có hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp dáng người thước tha phục vụ. Những thiếu nữ này cũng là võ giả, bất quá tu vi không cao, phần lớn đều ở cấp độ chân nguyên cảnh, thậm chí còn có ly hợp cảnh. Các nàng đều trải qua đào tạo chuyên nghiệp, có thể thỏa mãn phần lớn yêu cầu của khách nhân. Đương nhiên, một số yêu cầu quá quắt thì sẽ không được thỏa mãn. Mà theo như lời của võ giả tiếp đãi mọi người thì phi linh điện này kỳ thực là sản nghiệp của thành chủ đại nhân cùng mấy vị trưởng lão khác trong thành vì vậy về mặt an toàn có thể an tâm căn bản không có người tới đây gây chuyện tên vợ giả tiếp đón vô tình hay hữu ý để lộ thông tin này hiển nhiên cũng có chút ý đồ cảnh báo để cho nhóm người dương khai đừng coi thường bối cảnh của tòa khách điểm này càng không nên gây sự tại đây một nhóm 6 người đương nhiên không cần tới 6 tòa lầu Thẩm Thị đào lập tức làm chủ, thuê ba tòa. Nàng và Lục Ánh ở một tòa. Uông Hàm Ngọc và Thẩm Phạm Lôi một tòa. Dương Khai đương nhiên ở cùng một tòa với Dương Viêm. Sau khi sắp xếp xong, mọi người bèn phân tán tiến vào trong lầu cát nghỉ ngơi. Tòa lầu mà Dương Khai và Dương Viêm ở được xây dựng rất đặc biệt. Nó cũng được đặt cho một cái tên rất là trữ tình, gọi là Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Dương Viêm thấy vậy thì biểu môi một hồi. Dương Khai cũng chẳng có ý nghĩ khác thường. Cùng dương viêm, mỗi người chọn một phòng, tĩnh tọa nghỉ ngơi. Chương 1309. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Dương Khai mới cùng dương viêm ra ngoài. Nhân cơ hội này dạo quanh hát nhà thành. Dù sao cũng đã đến nơi, dứt khoát xem xem nơi này có sản vật gì đặc biệt không. Nếu như vận khí tốt, biết đâu lại tìm thấy một vài vật liệu hữu dụng. Cùng Dương Viêm đi dạo chừng một ngày, thật đúng là có thu hoạch lớn. Một vài vật liệu rất khó mua hoặc là tìm thấy tại Thiên Vận Thành thì đều dễ dàng tìm thấy tại đây. Về giá tiền, tất nhiên không được ưu đãi như giá của ảnh Nguyệt Điện đưa ra. Dừng đi một chuyến tán hùng cốc khiến cho Dương Khai và Dương Viêm hai người thu hoạch được rất nhiều thánh tinh. Vậy nên đương nhiên không để ý đến những điều này. Dương Viêm ở tại đây ước chừng đã thu mua 40-50 triệu thánh tinh tiền vật liệu luyện khí nhưng xem ra vẫn còn chưa có thỏa chí tuy đoàn dương khai không nói gì về việc này nhưng nhìn thôi cũng hết hồn hết phía với tốc độ tiêu tiền như thế này của dương viêm lượng thánh tinh thu hoạch được trong chuyến đi này e rằng cầm cự không được bao lâu nhưng nhìn những vật liệu mà nàng mua dương khai mơ hồ cảm giác nàng dường như thật sự muốn luyện chế một thứ đồ rất lợi hại cùng lúc với sự kinh hãi cũng khó tránh khỏi có chút mờ chờ mong Nếu không phải lo lắng cứ tiếp tục mua như vậy Sẽ bị người khác chú ý Dương Viêm khẳng định còn muốn lừa kéo Dương Khai Tiếp tục Dù như vậy Dương Khai cũng có thể phát hiện được Một đoạn đường này có không ít người Vô tình hữu ý quan sát mình và Dương Viêm Bộ dạng dường như rất thích thú Với hai người mình Chuyện này cũng khó trách Hai người nam nữ trẻ tuổi Một ngày tiêu xài mấy chục triệu thánh tinh Ít nhiều cũng hấp dẫn sự chú ý Của những người có lòng Cũng may Những người này dường như đang mơ hồ kiên kỳ điều gì Cũng không có hành động gì thất thường Chỉ là ẩn nấp một bên Âm thầm quan sát Đợi tới khi trời chàng vàng tối Dương Khai và Dương Viêm mới quay trở về Phi Linh Điện Vừa bước vào Phi Hoa Tuyết Nguyệt Lâu Dương Viêm đã sập thẳng lên tầng 3 Xem ra định mượn phòng luyện khí Tại đây để làm cái gì Dương Khai thì một mình ngồi tỉnh tọa Ở tầng 2 Khoảng 2 canh giờ sau Dương Khai đột nhiên mở mắt, khẽ cau mày nhìn ra ngoài, đồng thời vung tay, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, ngoài cửa có một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo màu xanh đang đứng, đây chính là một trong hai tỷ nữ của tòa Phi Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Nàng trước tiên hành lễ với Dương Khai, rồi mở miệng dịu dàng nói: "Công tử, có một vị khách nhân đến thăm, không biết công tử có muốn gặp hay không?" "Là ai?" Dương Khai ngạc nhiên hắn nói là đồng bạn của ngài họ thẩm thẩm sao dương khai kinh ngạc trầm ngâm một lúc rồi nói chỉ có một mình hắn thôi ừ dạ Tỷ nữ kia nhẹ nhàng gật đầu dương khai khoé miệng nhếch lên một nụ cười mỉm không đợi cho nữ tỵ đó hỏi tiếp liền vung tay ta biết rồi bảo hắn đợi một lát ta sẽ xuống ngay Tỷ nữ kia lại hành lễ xoay người bước đi thước tha xuống dưới lầu Dương Khai không lập tức đứng dậy mà ngồi nguyên tại chỗ. Thần Quang chấp nháy trong con mắt. Trầm tư một hồi rồi đứng lên đi ra ngoài. Tại nơi tiếp khách ở tầng 1 thẩm phàm lôi khi khái hào sản ngồi ngay ngắn. Hai hàng lông mày rộng như hai con tầm vắt ngang. Hai mắt lấp lánh có thần. Tuy rằng hắn trời sinh không phải là anh Tuấn tiêu sái nhưng có một cổ khí khái nam nhi trong bộ dáng rất chi là rắn rỏi, Đặc biệt Cặp mắt dường như không lúc nào không có tinh thần của hắn, là hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất. Hai tỷ nữ được bố trí tại phi hoa Nguyệt Lâu liền bị hắn hấp dẫn. Thỉnh thoảng liếc trộm nhìn, hai gò má phấn hồng không khỏi có chút ửng đỏ. Mà thẩm phàm lôi đương nhiên cũng phát giác điều này. Nhưng giả như không hay, một bộ dáng nghiêm trang ngồi. Nhưng từ bộ dáng thì thoảng vặn vẹo của hắn trông có chút như đang ngồi trên đống lửa. Một hồi lâu sau, Dương Khai mới từ trên lầu đi xuống. Thẩm phạm lôi như được đại xá, khẩn trương đứng dậy rồi ôm quyền nói. Dương Huynh, bà muội đến cửa quấy rầy việc tù luyện của Huynh. Mong Dương Huynh đừng trách. Dương Khai nghe có chút kinh ngạc nhìn, khuấy miệng nhếch lên một nụ cười rồi ôn hòa nói. Thẩm Huynh khách sáo rồi, ta vừa hay cũng đang nhàm chán, không có gì gọi là quấy nhiễu. Nói rồi liền dàn dò hai tỷ nữ chuẩn bị chút trà mang lên. Tị nữ mặc áo xanh lúc trước lên lầu đáp một tiếng liền lui ra ngoài chuẩn bị. Không lâu sau, chẳng những trà nước được bưng mà còn có một đĩa linh quả. Dương Khai không biết Thẩm Phạm Lôi tìm mình là có việc gì, cho nên không tùy tiện hỏi thăm. Mà Thẩm Phạm Lôi không ngờ cũng không cơ ý nói thẳng vào vấn đề. Mà quanh co, nói đông nói tây với Dương Khai, không biết là nói chuyện gì. Nhưng Dương Khai có thể cảm nhận một cách rõ ràng là Thẩm Phạm Lôi có chút không giống với bình thường. Hình như hai tỷ nữ bên cạnh khiến hắn rất áp lực, lúc nào cũng phải chú ý đến lời nói và cử chỉ của mình, làm cho sức sống và khi khái vốn có của hắn bỗng chốc giảm đi phần nửa. Khi nói chuyện bị gò bó tay chân, thường khiến cho lời nói có chút thiếu mạch lạc. Mỗi lúc như vậy, hai tỷ nữ đứng bên đều nhìn cười. Thẩm phàm lôi lúc đó vô cùng lúng túng. Thấy như vậy, Dương Khai bỗng trầm ngâm đôi lát rồi vung tay, nói với hai tỷ nữ. Ở đây không còn việc của hai người. Quay về nghỉ ngơi đi. Nếu có việc gì, ta sẽ gọi hai người. Hai tỷ nữ nhìn nhau một hồi tuy rằng có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn vân dạ. Sau đó rời đi với chút lưu luyến. Trước khi đi, còn len lén nhìn Thẩm Phạm Lôi với bộ dáng ái mộ. Dương Khai bật cười khanh khách. Bất quá, đợi sau khi hai tỷ nữ rời đi. Thẩm Phạm Lôi và Dương Khai ở cùng một chỗ với nhau. Hắn thở hắt ra một tiếng rõ ràng. Thoát cái khôi phục trạng thái bình thường Không còn bộ dáng quẩn bách như bàn nãy Hắn cùng Dương Khai nói chuyện Trời Nam đất Bắc Khi thì cười hà hả vui không kể xiết Khi thì biểu hiện nghiêm túc Tranh cãi với Dương Khai Về những vấn đề khó trong tu luyện Một bước cũng không nhường Cứ nói như vậy Thoát cái đã hai canh giờ Mắt thấy cũng là đêm khuya Mà hắn vẫn chưa cơ ý cáo từ Càng không cơ ý nói rõ nguyên nhân đến Dương Khai bắt đầu ngồi không yên. Tên này không phải là quên mất mục đích đến đây rồi chứ. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai ho nhẹ rồi mở miệng hỏi. Thẩm Huynh à, không biết lần này Huynh đến tìm ta, có phải là có việc gì hay không? Thẩm Phạm lôi nghe, liền lộ ra nét mặt ngạc nhiên, sau đó vỗ óc rồi a lên một tiếng. Trời, hắn thật sự quên mất. Dương Khai cười khổ không thôi, lập tức lặng lặng nhìn, đợi hắn mở miệng. Kỳ thật cũng không có việc gì lớn Chỉ là chuyến này tại Tán Hùng Cốc Dương huynh hai lần ra tay cứu giúp Mà hiện tại tới Hát Nha Thành Ta miệng cưỡng xem như là một nửa chủ nhà Vậy nên muốn chiều đãi Dương huynh thật tốt Chiều đãi Dương Khai chân mày cau. Đúng rồi Thẩm Phạm Lôi gật mạnh đầu Nghe nói Trong Hát Nha Thành có một nơi rất thú vị Thẩm mộ hâm mộ địa danh này từ lâu Nhưng mãi bà không có cơ hội Đến đó xem một chút Hiện nay vừa hay mượn hoa hiến Phật Ta muốn cùng Dương Huynh đi mở mang một chút Không biết ý của Dương Huynh ra sao Một nơi thú vị ư Dương Khai lập tức nổi lên hứng thú Nơi đó như thế nào Thẩm Phạm Lôi sắc mặt bỗng nhiên lộ ra lúng túng nhưng rất nhanh liền biến mất Hắn cười gian nói Ai cái này thẩm mổ còn rất muốn cất giấu Dương Huynh đến thì biết ngay Dương khai cười mà không phải cười nhìn hắn trầm ngâm một hồi sau đó nói Được rồi, nếu như thẩm huynh đã đặc biệt đến mời Vậy ta cũng sẽ đi mở mang một chuyến Bất quá có cần gọi nhóm người của thẩm cô nương cùng đi không? Không không không, tuyệt đối là không Thẩm phàm lôi sắc mặt đại biến, cung quyết xua tay Chuyện này không thể nào để cho tỷ ấy biết Nếu không, tỷ ấy nhất định lột da ta Nếu như không phải để thoát khỏi tay mắt của tỷ ấy, ta cũng sẽ không đêm khuya đến đây tìm Huynh. Ồ, vậy sao? Dương Huynh trong lòng vừa động, bỗng có chút đoán được nơi mà thẩm phàm lôi muốn đến là một nơi ra sao. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rồi lại hỏi. Vậy còn Uông Huynh? À, Uông Huynh à? Hắn đi từ sáng rồi, bảo là đến bái phỏng một vị trưởng bối tại đây, không biết khi nào thì mới về. Chúng ta không có cần đợi hắn ta. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, vậy thì đi thôi. Thẩm Phạm Lôi thấy Dương Khai đồng ý, liền vô cùng hứng khởi, lập tức đi trước dẫn đường. Hai người một đường ra khỏi phi linh điện, trực tiếp hòa vào dòng người trong Hắc Nha Thành. Ban đêm tại Hắc Nha Thành xem ra còn náo nhiệt hơn cả ba ngày. Số lượng vợ giả ra vào cũng nhiều hơn không ít. Mà Thẩm Phạm Lôi hiển nhiên trước đó đã làm tốt công tác chuẩn bị. Dẫn Dương Khai xuyên qua hết con đường này đến con đường khác, vô cùng thành thạo. Chỉ lát sau, đã đến phía trước một trang viên hết sức bình thường. Ở phía cửa của trang viên này, có hai vợ giả nhập thánh, toàn thân mặc áo giáp đen, hai con mắt lạnh lùng đánh giá bên này. Liếc mắt nhìn qua, nơi này không có gì đặc biệt, dường như chỉ là một trang viên bình thường mà thôi. Nhưng khi Dương Khai phóng thần niệm do thám sâu vào trong, lại kinh ngạc phát hiện. Bên trong được bố trí rất là nhiều cấm chế Hắn căn bản không điều tra ra được tình hình bên trong Nhưng khi thỉnh thoảng Lại có một vợ giả nghênh ngang đi vào trong trang viên Tù vị của đám vợ giả đi vào trong không đồng đều Các loại cảnh giới đều có Nhưng bất luận là ai tiến vào trong Hai vợ giả tự như thủ vệ bên ngoài này Đều ngó mắt làm ngơ Ngay cả hỏi cũng không hỏi Điều này khiến Dương Khai vô cùng hiếu kỳ Không biết nơi này rốt cuộc là loại tồn tại ra sao mà lại có bộ dáng náo nhiệt như vậy đi đến nơi này thẩm phàm lôi liền không đi tiếp Hai mắt có thần nhìn vào trong trang viên trong bộ dáng mơ hồ còn có chút kích động dương khai rõ ràng cảm giác nhiệt độ thân thể của hắn dường như tăng lên hơn nữa tốc độ vận chuyển của máu huyết cũng gia tăng nghi ngờ liếc nhìn thẩm phàm lôi cười hăng hắc đi thôi tới nơi rồi nói rồi liền nghênh ngang tiến vào giống như đám vợ giả tiến vào khi nãy Hai tên thủ vệ quả nhiên không có bất kỳ ý định tra hỏi hay ngăn cản, lờ như không thấy hai người dương khai và thẩm phàm lôi. Đi vào trong trang viên, xuyên qua con đường nhỏ bằng đá tối đen như mực, rồi lại qua một khúc quanh, bỗng nhiên trước mắt ập đến một cổ khí tức vô cùng náo nhiệt. Trong không gian trời nổi mùi rượu nồng đậm cùng mùi hương của nữ nhân, bên tai còn truyền đến hàng loạt tiếng cười duyên dáng thanh thủy dễ nghe, đồng thời còn có tiếng nhạc nhẹ du dương, không biết từ nơi nào truyền đến. Bên trong chỗ này, không ngờ, lại có một động thiên khác. Dương Khai ngạc nhiên quan sát, bất ngờ phát hiện, đập vào mắt là là một nơi giống như quảng trường Lộ Thiên. Hơn nửa trên quảng trường này còn có vô số bàn tiệc. Trên mỗi một bàn hoặc ít hoặc nhiều đều có khách tiến đến uống rượu mua vui. Mà trong lòng của những vị khách nhân này, Đều là những nữ nhân quyến rũ Xinh đẹp như hoa đang bầu bạn Những nữ nhân này Ai nấy đều phóng ra ánh mắt mê hoặc, Khí chất không giống nhau Nhưng có một điểm không ngoại lệ Chính là tất cả đều xinh đẹp dị thường Làn da trắng nõn dáng người yếu điệu Bọn họ ăn mặc cũng không mấy giống nhau Có người thì vô cùng hở hàng Chỉ có một tấm mành sa mỏng Quấn quanh thân Cả thân hình tuyệt vời lúc ẩn lúc hiện Có người thì quần áo chỉnh tề Trông giống như thiếu phụ nhà đàng hoàng Chương 1310 Dương Khai nhìn thấy cảnh này Thì mắt tròn tròn Thậm nghĩ Thẩm phàm lôi dẫn mình đến đúng cái nơi Như mình đã nghĩ Nơi này chẳng khác gì một cái kỷ viện Trong các thành trì Chỉ có điều nơi này so với kỷ viện Thì cao cấp hơn nhiều Bởi vì người ra vào nơi này đều là võ giả Hơn nữa Các nữ tử cũng đồng dạng đều là võ giả. Dương Khai dùng thần niệm quét qua xung quanh, cũng không thấy nữ nhân nào có tu vi thấp hơn chân nguyên cảnh. Nhưng thực lực của các nàng cũng không quá cao, cao nhất chỉ là thần dụ cảnh tầng 3, tầng 4 mà thôi. Mà tu vi của những nam nhân mua vui tại chỗ này cũng như vậy, cao nhất không quá nhập thánh. So với những nữ nhân kia thì cảnh giới tu vi cũng chỉ cao hơn một bậc. Thẩm Phạm Lôi không ngờ cảm thấy hứng thú đối với nơi này, khiến Dương Khai rất ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn hắn, Dương Khai không khỏi hết sức buồn cười. Giờ phút này hồn phách của Thẩm Phạm Lôi như bay lên trên mây. Miệng hắn há thật to, mắt nhìn tròng chọc, chọc vào cảnh tượng khiêu gợi ngay trước mắt. Dường như cảnh tượng nơi này đập vào mắt đã khiến cho hắn mất đi năng lực hành động và suy nghĩ, sắc mặt đỏ bừng. Dương Khai khẽ lắc đầu, đang muốn gọi cho hắn tỉnh thì một thiếu phụ ăn mặc như thiếu nữ chợt đi đến trước mặt. Thiếu phụ này mặt đẹp như hoa, mắt sáng như sao, bộ ngực cao vút, vòng eo thon thả. Thước tha đi đến trước mặt hai người thi lễ rồi chân thành nói. Thiếp thân xin bái kiến hai vị công tử. Khi nói chuyện, không biết nàng vô tình hay cố ý nhìn sang thẩm phạm lôi. Thấy bộ dáng của hắn như vậy liền che miệng cười trộm. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu nàng thấy chuyện như vậy cho nên không quá để ý mà chỉ nói. Hai vị công tử nhìn rất là lạ mặt, có phải đây là lần đầu đến hợp hoang lâu hay là không chứ? Dương Khai liếc nhìn thẩm phạm lôi, thì hắn dường như còn chưa hồi phục tinh thần, khẽ thở dài. Biết là không trông cậy gì được vào hắn nên khẽ gật đầu. Không sai, đúng là chúng ta tới quý lâu lần đầu tiên. Tuy nhiên đã hâm mộ danh tiếng ở đây từ lâu rồi. Chuyến này đi qua hắc nhà thành, liền cô ý vào xem qua. Thì ra là vậy sao? Thiếu phụ kia nghe thì khẽ gật đầu, vén loạn tóc rũ xuống bên tai. Cô ý lộ ra vẻ phong tình, rồi hé môi cười. Vậy thì hai vị có hài lòng với nơi này không? Nếu như hài lòng, thiết thân sẽ sắp xếp cho hai vị công tử một gian phòng. Hai vị thấy ra sao? Nàng thấy tu vi của hai người dương khai và thẩm phạm lôi đều không yếu nên nhận định chắc chắn hai người không muốn dừng ở trên quảng trường này. Do vậy, đã chủ động đưa ra lời đề nghị. Đương nhiên Dương Khai không ký ý kiến, lập tức gật đầu, dặn dò nàng đi sắp xếp. Thiếu phụ kia Thư Vân rồi lập tức dẫn hai người đi qua quảng trường, đến một gian lầu cát xinh đẹp ở đằng sau. Cùng lúc này trong một gian phòng ở sâu bên trong hợp hoang lâu, có hai người, một già một trẻ, đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Lão giả có tù vì phản hư cảnh tầng thứ nhất, còn người thanh niên cũng có trình độ thánh vương cấp tầng ba lão giả kia thần thái ung dung không nóng không vội âm thầm vận chuyển công pháp ngược lại thanh niên ăn mặc gọn gàng như có điều tâm sự thỉnh thoảng lại nhăn mày nhìn ra bên ngoài ngọc hàm tâm tính của người cần phải ma luyện nhiều hơn lão giả kia hé mắt rồi lạnh nhạt nói thanh niên ngồi đối diện nghe thiệt kinh hãi lộ ra ai náy rồi cung kính đáp dạ thất gia gia nói đúng ngọc hàm vẫn còn quá non nớt lão giả kia mỉm cười mở hẳn mắt ra nhìn thanh niên đối diện sau đó nói người cũng không cần tự trách bản thân quá dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai sau này của ngươi tâm trạng có hơi bồn chồn cũng đúng tuy uông gia chúng ta không phải là một tiểu gia tộc không có chút danh tiếng nhưng không phải là đại gia tộc trong những người của thế hệ này Ngươi là người có tương lai nhất Ngươi có thể xin gia nhập cực đạo môn Tu luyện đến Thánh Vương cấp tầng 3 Nếu gặp được cơ duyên Đột phá phản hư cảnh Cũng không phải là không có khả năng Đến lúc đó Ngươi sẽ là một trong những trụ cột của Uông Gia Mà xuất phát điểm của ngươi cao hơn Lão Phu rất nhiều Sau này Sẽ còn tiến triển xa hơn nhiều so với Lão Phu Nhà thất gia gia đã quá khen rồi Ngọc Hàm có thể có được như ngày hôm nay Toàn bộ đều do gia tộc hao tốn tiền tài bồi dưỡng, nhất định sẽ không thẹn với gia tộc. Có cầu nói này của người ta đã an tâm. Nếu không phải người là một tộc nhân khác đi cầu khẩn Lão Phu chuyện này, Lão Phu sẽ không thể đáp ứng. Mặc dù ta đã tìm cách để có được chức vụ quản sự bên trong hợp hoang lâu. Nhưng đây này là sản nghiệp do khuyết hợp tông đứng sau duy trì. Hơn nữa còn có vị thành chủ đại nhân kia. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì không phải Uông Gia chúng ta có thể chống được đâu. Dạ vâng, Ngọc Hàm hiểu rõ. Tuy lần này người mà chúng ta muốn đối phó chỉ là Thánh Vân cấp tầng 2, hơn nữa cũng không trực tiếp ra tay đối với hắn, mà chỉ tạo cho hắn một ít tai tiếng, cho nên không có vấn đề gì đâu. Nếu không như vậy, làm sao ta có thể đáp ứng để cho người làm liều chứ? lão giả kỳ hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền thay đổi thái độ, khẽ cười hỏi thăm người xác định nữ nhân kia thật sự là xuất thân từ càng thiên tông thế lực lớn như vậy sao không sai thanh niên đối diện dường như lấy lại tinh thần lập tức nói chẳng những xuất thân từ càng thiên tông mà địa vị của nàng trong càng thiên tông cũng không thấp hơn nữa cũng rất giàu ít nhất cũng phải có một triệu thánh tinh một triệu thánh tinh lão giả nghe tiệc kinh hãi anh mắt hiện ra tham lam Nàng ta chỉ là một thánh vương cấp tầng ba nhỏ bé. Làm sao lại có tài sản khổng lồ như vậy được? Nhà vận khí của nàng ta may mắn. Lần trước tìm được một mỏ quảng thánh tinh trong lưu viêm sa địa. Khai thác tại đó suốt 5 tháng trời. Ước dần đào được khoảng gần 100 triệu thánh tinh. Sau khi về tiếp càng thiên tông đã nộp lên cho tông môn phần lớn. Dần mà vẫn giữ cho bản thân một phần. Thì ra là vậy sao? Sự nghi ngờ trong lòng của lão giả liền biến mất. Hắn trầm ngâm nói Nếu như vậy thì càng không thể buông tha Người nhất định phải bắt nữ nhân này Chỉ cần có thể chiếm được trái tim của nàng ta Con đường tu luyện của người sau này Sẽ hết sức bằng phẳng Cũng không cần phải buồn phiền Vì chuyện tài nguyên Ngọc Hàm cũng nghĩ như vậy Nếu không cũng sẽ không phải ra tay Đối phó với tên tiểu tử họ dương kia Còn thấy tiểu tử kia đối với thẩm cô nương Cũng không có thật lòng gì Chỉ cần chuyện này bại lộ ra Nhất định thẩm cô nương sẽ không thèm gặp mặt hắn ta Biện pháp này đúng là không tệ Nhưng người coi chắc hắn sẽ đến nơi này không lão giả kia lại hỏi một câu Thanh niên kia nghe thì cười đáp Không dám chắc chắn tuyệt đối Nhưng tối thiểu Năm chắc được 8 phần 10 Nói ta nghe xem lão giả kia cảm thấy hứng thú Thanh niên lập tức giải thích cho hắn nghe lão giả thỉnh thoảng gật đầu trên mặt hiện ra vẻ khen ngợi đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng động nhẹ ánh mắt của lão giả liền sáng lắng tai nghe ngóng một lát sau khẽ quát quả nhiên là bọn chúng đã đến thật sao thanh niên kia mừng rỡ đúng như vậy lão giả nhìn thanh niên cười tụm tỉm ném cho hắn một vật sau đó nói kế hoạch của người không sai nhưng có thể thực hiện được bước kế tiếp hay không thì phải do chính người làm chủ. Đây là lệnh bài quản sự của lão phù. Có lệnh bài này, gặp một số tình huống khẩn cấp sẽ có người khác phối hợp cùng người hành động thôi. Xin đa tạ thất gia. Thanh niên kia nhận lấy lệnh bài vội vàng dập đầu. Trong một gian phòng ở một phía khác của hợp hoang lâu, Dương Khai và Thẩm Phạm Lôi được bố trí tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này. Thiếu phụ dẫn đường đến đây cũng không biết đã đi đâu trong gian phòng ngoại trừ dương khai và thẩm phạm lôi ra thì không còn ai khác bình lên trà để trên bàn dương khai chưa uống một giọt nhưng thẩm phạm lôi thì cứ một ly lại một ly nối tiếp nhau dường như đang muốn mượn lên trà để dập tắt ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng dương khai chỉ tủm tỉm cười nhìn hắn uống trà một hồi lâu sau bỗng nhiên dương khai lên tiếng thẩm huynh à đây là lần đầu huynh đến chỗ này đúng chứ Thẩm Phạm Lôi gật đầu, nét mặt ngượng ngùng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Nhìn Dương Huynh quen thuộc như vậy, chẳng lẽ rất có kinh nghiệm đối với chuyện này đúng không? Nói bậy rồi. Dương Khai xà xẩm nét mặt. Ta cũng là mới đến lần đầu tiên. Thẩm Phạm Lôi cười ha ha, cũng không biết có tin hay không. Dương Khai chợt nhìn hắn, nói đầy thâm ý. Thẩm Huynh, Huynh sẽ không tự nhiên. Mà cố ý dẫn ta đến nơi như thế này. Có phải là có lý do gì hay không? Xin nói rõ. Thẩm Phạm Lôi cười khổ. À, Dương Huynh, Huynh đã nhìn ra rồi đúng chứ? Chỉ đoán được sơ sơ thôi. Dương Khai không nói rõ. À, nếu như vậy, Thẩm Mổ cũng không có giả bộ. Thẩm Phạm Lôi hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Dương Huynh nghĩ chúng ta đến chỗ này, chỉ đơn thuần là mua vui thôi sao? Chẳng lẽ là không đúng Dương Khai câu mày Tất nhiên là không Nếu như chỉ mua vui Thì trong hắc nhà thành này còn có mấy nơi Không cần thiết phải cố ý đến đây làm gì Sau khi nói mấy câu Thẩm Phạm Lôi đã khôi phục bình tĩnh Dù sao cũng là một vợ giả thánh vương cấp Khả năng kiềm chế cảm xúc ít nhiều Vẫn phải có Vậy sao Nơi này có điều gì đặc biệt Mà hấp dẫn thẩm huynh như vậy Dương Khai nghi ngờ hỏi Thật ra cũng không có gì là bí mật, những ai đã biết hợp hoang lâu, khi đến đây đều có cùng mục đích như ta. nơi này tuy rằng phần lớn là làm ăn dựa vào mua vui về thể xác, nhưng cũng có một bộ phận được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đó là những nữ nhân chỉ chuyên tu luyện một loại công pháp rất kỳ, được gọi là công pháp song tu. Công pháp này rất dễ dàng đột phá bình cảnh à. Công pháp song tu Đột phá bình cảnh ư? Hai mắt dương khai sáng ngời lập tức hiểu rõ mục đích thẩm phàm lôi muốn đến đây để làm gì. Không sai. Thẩm phàm lôi khẽ gật đầu. Vốn lần trước, ta muốn mượn nhờ lôi trị để đột phá bình cảnh ngay trước mắt. Nhưng bị ngân tiêu lôi thú ngăn, thất bại trong gan tất. Nhưng ta cũng đã ngâm ở lôi trị được mấy ngày. Cảm giác chỉ còn một bước cuối là vượt qua bình cảnh. Một bước này nếu như chỉ trông vào khổ tu, không biết đến khi nào mới thành công. Cho nên ta liền nghĩ đến nơi này để thử một lần. Nếu như may mắn thành công, ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều công sức và linh dược. Còn nếu không thành công thì không sao. Cùng lắm thì sau khi trở về tông môn, lại tiếp tục kiên trì tu luyện thôi. Thì ra là vậy sao? Dương Khai lập tức sáng tỏ, hắn luôn cảm thấy kỳ. Không hiểu sao thẩm phàm lôi mới chỉ bị hai tỷ nữ nhìn chăm chăm thôi đã hết sức căng thẳng xấu hổ như vậy rồi. Sao bây giờ còn dám mặt dày chạy đến đây? Thì ra là muốn đột phá bình cảnh, nói vậy còn có thể hiểu được. Không biết Thẩm Huynh đã tìm hiểu phương pháp này hay chưa Dương Khai làm ra Vô tình hỏi À là Uông Sư Huynh nói cho ta biết Sáng nay lúc ta và Huynh ấy Đang bàn luận về vấn đề bình cảnh Hắn liền nói cho ta biết Ở hắc nhà thành này có một nơi bí ẩn như nơi đây Ta vốn định tìm Uông Sư Huynh Rủ đi cùng à, Đáng tiếc Sư Huynh đi mất Ta chỉ có thể mời Dương Sư Huynh đi theo ta Để tăng thêm can đảm Xin Dương Huynh chớ trách nha Thẩm phàm Lôi ái náy Chương 1311 Ngày hắn giải thích như vậy, ánh mắt Dương Khai liền sáng cười hi hi. Thẩm huynh có xem trọng mới rủ ta đi cùng, ta đầu trách ngươi. Hơn nữa ta cũng cảm thấy rất hứng thú đối với nơi này. Dương huynh, ngươi! Thẩm phàm lôi ngạc nhiên. Dương Khai toét miệng cười. Thẩm huynh hiểu nhầm rồi. Ta chỉ cảm thấy hơi hứng thú đối với công pháp song tu có thể giúp cho người ta đột phá bệnh cảnh mà thôi. Tuy nhiên, nơi đúng như nói thì công pháp song tu kia cũng thật lợi hại. Phải biết rằng, trở ngại lớn nhất khi chúng ta tu luyện chính là bình cảnh. Khi đã đến bình cảnh rồi, thì thông thường sẽ dầm chân tại chỗ cả đời. Nếu như công pháp song tu này thật sự lợi hại như vậy, thì nó đủ để trở thành công pháp trấn tông để sáng lập một tông phái rồi. Không nhất thiết phải mở ra hợp hoang lâu này mà làm gì. Ý của Dương Huỳnh là Thẩm Phạm Lôi tuy rằng không suy tính sâu, nhưng không có nghĩ là hắn ngu. Ít nhiều cũng nghe được có điều không ổn qua lời nói của Dương Khai. Phương Pháp dựa vào song tu để đột phá bình cảnh. Có phải là có hòa ngầm gì hay không? Nét mặt của Dương Khai trở nên nghiêm túc, nhìn hắn hỏi. Ta không biết. Uông Sư Huynh chưa có nói với ta. Thẩm Phạm Lôi không khỏi nhớ mày. Nghe Dương Khai vừa nói như vậy, hắn liền trở nên cảnh giác. Cẩn thận ngẫm lại cũng có lý. Nếu như bình cảnh trong tu luyện chỉ cần mượn một lần song tu là đột phá không phải là quá đơn giản rồi sao? Ta không biết trước kia thẩm huynh đã từng tiếp xúc với công pháp song tu chưa? Nhưng đại đa số công pháp song tu trên đời này thật ra đều là phương pháp thu âm bổ dương hoặc là thu dương bổ âm chỉ có lợi cho một phí mà thôi. Nếu như hợp hoang lâu có thể tồn tại ở nơi này, không biết những nữ tử kia tu luyện theo công pháp lấy dương bổ âm hay là theo công pháp của những người đi trước, hy sinh nguyên âm của bản thân để trợ giúp cho khách nhân đến đại tăng tiến tu vi, đột phá bình cảnh. Dương Khai chỉ suy từ một lúc, liền nói ra hết những hiểu biết của mình đối với công pháp song tu. Thật ra chuyện như vậy không cần hăng nói, Thẩm Phạm Lôi cũng đã từng nghe. Dù sao không phải là trẻ con mới lớn không có hiểu chuyện đời, có thể tu luyện đến trình độ này, cho dù chưa từng tiếp xúc với công pháp song tu, cũng đã người ta cũng đã nghe người ta nói. Mà bản thân Dương Khai lại từng tu luyện qua công pháp song tu, nên hiển nhiên đồ biết chuyện này càng có quyền lên tiếng. Nếu vậy, rất có khả năng là có tai họa ngầm. Dù sao, nếu người ta không có công pháp sở trường, lại còn luyện hóa nguyên âm hoặc nguyên khí của người khác truyền qua. Cho dù tu vi nhất thời tăng tiến, đột phá bên cảnh, thì cũng khiến cho căn cơ bất ổn. Thẩm phạm lôi như có điều suy nghĩ bỗng nhiên lại lẩm bẩm. Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Uông Sư Huynh còn cố ý nhắc đến nơi này? Nếu không phải, đột nhiên Huynh ấy có chuyện phải rời đi. ta còn tưởng rằng, hắn muốn dẫn ta tới nơi này. Có thể là Uông Huynh vô tình nói như vậy, nên Huynh mới hiểu nhầm. Dương Khai thuận miệng nói, ồ, thì ra là bày sao? Thẩm Phạm lôi khẽ gật đầu. Bảy chuyện này làm sao đây? Đã có tai họa ngầm, ta không thể nào làm theo dự tính ban đầu. Là tình nguyện tốn thêm chút thời gian Tiếp tục âm thầm tu luyện Còn hơn là vì một lần xong tu Mà phá hỏng nền tảng của mình Hơn nữa còn phải xong tu với một nữ nhân Mà mình không biết là ai Sau khi tỉnh táo Rốt cuộc thẩm phàm lôi Cũng xuôi, cũng khôi phục lại suy nghĩ bình thường Vừa nói xong liền đứng dậy thúc giục Dương Huynh à Bây giờ chúng ta đi khỏi nơi này thôi Đã tới rồi Vội đi làm gì Làm vậy thì vội lễ với người ta quá hơn nữa cứ bỏ đi như vậy không chừng đắc tội với chủ nhân nơi này dương khai cười khanh khách thẩm phàm lôi gãi gãi đầu tỏ ra bất đắc dĩ cười khổ nếu sớm biết như vậy nói gì hắn cũng sẽ không dẫn theo dương khai tới đây bây giờ muốn thoát thân cũng phải hết sức dè chừng nhận lẽ chúng ta thật sự phải ở nơi này sao thẩm phàm lôi nhìn dương khai lắp bắp tự như vừa do dự lại có phần chờ mong dương khai cười ha ha Vậy phải coi ý của Thẩm Huynh ra sao? Tất nhiên, song tu thì có thể bỏ qua. Nhưng nếu mua vui một chút thì không sao, cũng chỉ có một lần mà thôi. <cười> Nhưng Huynh, cứ thích nói đùa. Thẩm Phạm lôi lóng ngóng, đỏ cả mặt mày. Đúng lúc này Dương Khai liền thay đổi nét mặt, quay đầu nhìn ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi cửa nhẹ. Thiếu phụ lúc nãy dẫn hai người vào đây đã quay lại, dịu dàng nói. Hai vị công tử... Xin thứ lỗi cho thiếp thân đã thất lễ Vừa nói xong Thiếu phụ liền đẩy cửa đi vào Sau lưng nàng có hai tỷ nữ đi theo Một người bưng một bầu rượu Tỏa ra mùi thơm ngào ngạt Người còn lại bưng một khay linh quả Hai nàng thước tha đi đến thi lễ Sau đó đặt mọi thứ lên bàn Rồi khéo léo đứng sau lưng thiếu phụ Lúc này thiếu phụ ngồi xuống Sau hai người rồi lên tiếng hỏi Không biết Hai vị công tử tới đây là mua vui hay còn có yêu cầu gì khác? Mua vui thì như thế nào? Còn yêu cầu khác thì ra sao? Dương Khai cầu mày vẻ mặt tỉnh bơ hỏi thái độ của hắn có vẻ hết sức dày dạn kinh nghiệm khiến cho thiếu phụ không dám coi thường. Thiếu phụ hé môi cười ánh mắt long lanh hết sức khiêu gợi nhìn thẳng vào mắt của thẩm phàm lôi khẽ nói nếu chỉ là mua vui hợp hoàng lâu của chúng ta có rất là nhiều cô nương tư chất tốt giá người chuẩn Hai vị công tử có thể tùy ý lựa chọn Đảm bảo rất là hài lòng Hơn nữa những con nương này Bất kể là tư sắc hay cảnh giới tu vi So với nơi khác đều tốt hơn nhiều uhm, Tất nhiên Giá không thể nào so sánh với mấy nơi khác được đâu Giá cả thì không thành vấn đề Chỉ cần hài lòng là được Có điều không biết Cô nương có cảnh giới tu vi cao nhất của quý lâu là gì Dương Khai biểm cười hỏi Thiếu phụ cười tươi rạng rỡ. Ánh mắt của công tử quả thật rất cao. Tuy nhiên, đều nói về tu vi cao nhất thì chính là Hồng Nguyệt cô nương. Nàng có tu vi thánh vương cấp tầng 2. Thánh vương cấp tầng 2? Dương khai ngạc nhiên cùng thẩm phàm lôi liếc nhau. Đều nhìn thấy vẻ không tưởng được trong mắt đối phương. Tự nhiên đều không ngờ nơi này có một cô nương như vậy. Dù sao, với cảnh giới tu vi cao như vậy đã có thể gia nhập một vài đại tông môn rồi. So với việc lòng đong bất vả tại đây, không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Thiếu phụ kia tiếp tục nói, Chỉ có điều, Hồng Nguyệt cô nương mỗi năm chỉ tiếp khách có hai lần thôi. Sau hai lần, bất kể trả giá bao nhiêu, nàng cũng sẽ không tiếp. Tất nhiên, hai lần đầu có tiếp hay không là do ý của nàng. Nếu như nàng nhìn không vừa mắt, Cho dù công tử có trả giá cao bao nhiêu cũng vô dụng mà thôi. Vị hồng nguyệt cô nương này quả là có cá tính. Bỏ qua đi. Phiền toán như vậy thì thôi đi. Dương Khai phất tay áo. Như vậy cũng tốt. Thiếu phụ kia dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi nóng bỏng giò hỏi. Vậy thì xin hỏi hai vị công tử có yêu cầu người khác hay không? Ta nghe nói quý tông có một nhóm cô nương chuyên môn tu luyện công pháp song tu thông qua con đường song tu có thể hỗ trợ cho người ta đột phá bình cảnh không biết có đúng hay không Dương Khai nhìn nàng hỏi thiếu phụ khẽ gật đầu không sai hợp hoang lâu của chúng ta quả thật có một nhóm cô nương như vậy hơn nữa những vị khách đến đây chỉ cần có tu vi thánh vương cấp trở lên trong 10 người đã có 8 người vì lý do này mà đến đây rồi xem ra hai vị công tử cũng giống như vậy Gần đây chúng ta gặp tình cảnh không thể đột phá cho nên liền nghe nhanh mà tìm đến đây. Ừ, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Nếu như không ngại, mọi việc để cho thiếp thân an bài được chứ nhất định khiến cho hai vị hài lòng khi ra về. Thiếu phụ kia mỉm cười hỏi. Được. Dương Khai khẽ gật đầu. Thiếu phụ chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, dáng vẻ như chuẩn bị an bài điều gì. Tuy nhiên Khi vừa ra tới cửa, nàng chợt quay người nói Đúng rồi, hai vị công tử Thiết thân phải nói trước Tuy rằng những vị khách nhân đến nơi này Rất ít người có thể dựa vào song tu Để thuận lợi đột phá bệnh cảnh Nhưng không phải là chưa có ai thành công Nếu như hai vị công tử không được như ý nguyện Thì... Yên tâm Điều này chúng ta hiểu Nếu thật sự không như ý nguyện Thì cũng là do cơ duyên của chúng ta không đủ Sẽ không trách tội những cô nương của người Thiếu phụ nghe thì hài lòng gật đầu, lúc này thật sự rời đi. Đợi cha nàng đi, Thẩm Phạm Lôi nghi ngờ nhìn Dương Khai. Không biết tại sao hăng cố ý yêu cầu cô nương tu luyện công pháp xong tu. Dương Khai không muốn giải thích cho hắn. Thẩm Phạm Lôi suy nghĩ một hồi rồi hạ quyết tâm. thầm nghĩ dù sao cũng chỉ là giao hợp. Chỉ cần không xong tu là được. Sau đó dứt khoát thả lỏng tinh thần, cầm linh quả trên bàn ăn ngồm ngoài. Không lâu sau, thiếu phụ kia quay lại. Nhưng lần đi cùng với nàng còn có mười mấy cô nương trẻ đẹp, vẻ đẹp và thân hình đúng là rất hơn người. Mỗi người đều xinh đẹp như hoa, mà quan trọng nhất là cảnh giới tu vi của các nàng đều là nhập thánh tầng thứ nhất. Tu vi như vậy so với những cô nương bên ngoài đều cao hơn rất nhiều. Hơn mười cô nương đứng xếp hàng, tỏa ra mùi thơm tràn ngập căn phòng, mỗi người một vẻ hết sức xinh đẹp. Hai mắt của thẩm phạm lôi sáng dị thường, nhìn hết cô nương này đến cô nương khác ai cũng cảm thấy hài lòng Dương Khai thì bình thản như không không có lộ ra nhiều cảm xúc Thiếu phụ ở bên cạnh đang quan sát sắc mặt để đoán suy nghĩ thấy vậy liền hiện ra kinh ngạc trong ánh mắt cũng không nói thêm gì mà chỉ nhẹ nhàng vỗ tay nhóm cô nương vừa đi vào liền đi ra rất nhanh một nhóm cô nương khác được thay đổi đi vào tu vi của nhóm cô nương thứ hai dường như tăng lên một chút đã xuất hiện nhập thánh tầng 2 lần này sắc mặt cô dương khai vẫn hờ hững như trước thiếu phụ càng thêm giật mình chân mày hơi nhíu lại vỗ tay nhóm cô nương thứ hai liền đi ra đổi thành nhóm cô nương thứ ba hai vị công tử chẳng lẽ còn chưa có hài lòng chờ một lát nàng thấy dương khai vẫn không tỏ ra dao động nét cười trên mặt liền hạ xuống lạnh nhạt hỏi dù sao những cô nương vào này coi như là các cô nương có tiêu chuẩn cao nhất của hợp hoang lâu Thậm chí trong đó còn có vợ giả tu vi nhập thánh tầng 3. Cũng may mà một trong hai nam nhân này nãy giờ vẫn ăn liên tục. Nhưng nam nhân còn lại, một chút phản ứng cũng không có, khiến nàng hoài nghi, không biết có phải đối phương cố ý gây phiền toái hay không. Dương Khai mỉm cười, đối với việc nàng nổi giận coi như không thấy rồi chậm rãi nói. Quỷ lâu không phải, chỉ có đến thế này thôi chứ. Nếu vậy, quả thật khiến cho người ta thất vọng rồi. Thiếu phụ hừ nhẹ một tiếng phất tay đà hiệu cho nhóm cô nương thứ ba đi ra ngoài. Thầm nghiến răng nói. Vị công tử này ánh mắt thật là không tầm thường. Quả thật, hợp hoang lâu vẫn còn cô nương có tố chất cao hơn. Nhưng mà số lượng không nhiều. Hơn nữa giá tiền cũng rất cao. Không biết hai vị công tử có kham được hay là không đây? Chương 1312 Ta đã nói giá tiền không thành vấn đề. Chỉ cần ta hài lòng. Dương Khai mỉm cười thuận tay ném một chiếc nhẫn không gian về phía thiếu phụ. Thiếu phụ bắt lấy đưa thần niệm vào trong dò xét đến khi thấy số lượng thánh tinh bên trong liền hơi biến sắc. Ngay sau đó nụ cười xinh đẹp nở trên môi cơn tức giận khi nãy cũng bị ném lên chín tầng mây ánh mắt lòng lành đáp. À vị công tử này ra tay thật là hào phóng đó nha. Một khi đã như vậy Thiết thân cũng không dám làm cho hai người thất vọng đâu. Nói rồi bàn tay nhỏ bé lật một cái, chiếc nhẫn không gian liền bị nàng thu lại mất tầm. Tuy nhiên, nhìn qua sắc mặt của nàng có thể thấy, giá tiền Dương Khai đưa ra khiến nàng rất là hài lòng. Sau đó cánh tay của nàng khẽ vung, hiện ra từng luồng sáng phóng thẳng đến Dương Khai. Dương Khai nhớ mày, tuy nhiên không đề phòng nhiều, chỉ khẽ phất tay đã bắt được những luồng ánh sáng. Nhìn kỹ thì bất ngờ phát hiện thứ mình bắt được là những tấm gương bò bạc trong suốt mỏng như cánh ve Trên mỗi mặt gương đều có một thân hình xinh đẹp sắc thái của các nàng cũng không giống nhau buồn, vui đứng, ngồi trong rất sống động nhìn qua như là người thật đang bị nhốt bên trong gương ánh mắt sinh động đang nhìn ngó xung quanh khiến lòng người không khỏi rung động Tuy nhiên rất nhanh Dương Khai đã phát hiện một chỗ vài chỗ khác biệt chính là những người trên gương này Chỉ có thể làm đi làm lại mấy động tác đơn giản mà thôi Những cô nương này Chính là đại diện cho thương hiệu hợp hoang lâu của chúng ta Mỗi người đều có tu vi thánh vương cấp tầng thứ nhất Hơn nữa Mỗi người đều vẫn còn trên nguyên Nếu như công tử không lấy ra nhiều thánh tin như vậy Thì thiết thân Cũng không thể làm chủ chuyện này Tin rằng chỉ có các nàng Mới thoải mãn yêu cầu của hai vị công tử Nếu các vị còn không hài lòng Thiếp thân chỉ còn biết tiếc núi mà thôi Thánh vườn cấp tận thứ nhất Dương khai khẽ gật đầu Trên mặt hờ hững không chút biểu cảm Chỉ chăm chú xem xét chiếc gương bạc Số lượng những chiếc gương màu bạc này Không nhiều, chỉ khoảng 7-8 chiếc Đây chắc hẳn là một loại bí bảo Rất đặc biệt Có thể lưu lại một số hình ảnh trong đó Khiến người xem như đang được tận mắt nhìn thấy Nên dù những mỹ nhân trong gương Chỉ thực hiện vài động tác đơn thuần Nhưng vẫn thể hiện được nét đẹp hoàn mỹ Nếu như Dương Khai chỉ đơn thuần đến mua vui, thì mỗi một mỹ nhân này đều phù hợp với yêu cầu của hắn. Nhưng kể từ khi biết Sở dĩ thẩm phàm lôi muốn đến đây là do U Ngọc Hàm nhắc, Dương Khai đã biết chuyến địa này có điều gì không đúng. Khi đến nơi này, làm sao hắn không biết U Ngọc Hàm không khí tốt đối với hắn? Có điều tên này sắp đặt hết sức khéo léo, hơn nữa cây sách lại hoàn toàn đang sen hỗ trợ lẫn nhau, nên căn bản không thể nhận ra chân tướng dương khai trì hoãn ở nơi này còn cố ý gây khó khăn mục đích là muốn xem thử rốt cuộc tên uông ngọc hàm kia muốn điều gì hắn cũng không thật sự có ý định đến đây mua vui cho nên chỉ xem qua những tấm gương bò bạc rồi chậm rãi lắc đầu ném gương cho thẩm phàm lôi đang đỏ mắt chờ đợi một bên liên tiếp dò xét ba bốn lần vẫn thấy dương khai tỏ ra thờ ơ làm cho thiếu phụ suýt nữa không nén được lửa giận nhưng nghĩ đến trước đó đối phương trả nhiều thánh tin như vậy Nên cũng không thể hiện ra như vừa rồi Mà chỉ lặng lặng chờ Nhìn đến chiếc gương thứ năm, Vốn Dương Khai chỉ tùy ý thoáng nhìn qua Nhưng sau đó sắc mặt liền biến đổi Trong mắt hiện ra ánh sáng kinh người Thậm chí Ngay cả khi tức toàn thân cũng bật phát Nhìn chầm chầm vào một dáng người xinh đẹp Trong gương đang cầm trên tay Thiếu phụ kia nãy giờ Đang quan sát sắc mặt của Dương Khai Làm sao không nhìn ra sự thay đổi Trên mặt hắn lập tức khẽ cười Công tử à, người đã tìm được giai nhân mà mình ngưỡng mộ trong lòng sao? Dương Khai hé mắt nhìn sang, sâu trong ánh mắt, hiện ra vẻ hết sức phức tạp, khiến cho thiếu phụ nhìn thấy liền ngây ra. Tuy nhiên rất nhanh, nét mặt đó của Dương Khai đã biến mất, trở lại như thường rồi ngoát miệng cười. Không sai, quả thật là nhìn trúng một người. Cô nương này vô cùng phù hợp đối với yêu cầu của ta, phụ nhân chớ chê cười. Nói rồi Dương Khai ném tấm gương trở lại. Thiếu phụ bắt lấy, nhìn hình ảnh trên gương, lẩm bẩm. Là nàng sao? Ừm, công tử có thể coi trọng nàng, ánh mắt quả nhiên, là không kém. Không biết vị cô nương này tên là gì? Dương Khai làm ra vẻ thuận miệng hỏi. Thiếu phụ khẽ cười khúc khích, che miệng nói. Công tử, đừng lấy làm lạ. Không phải là tiếp thân không thể nói, dân hợp hoang lâu có quy tắc. Ở nơi này, tất cả các cô nương đều không dùng tên thật. Cộng tử có thể gọi nàng là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi? Ánh mắt Dương Khai thoáng lên vẻ khác thường, khẽ ngật đầu rồi hỏi tiếp. Vậy không biết công pháp chủ tu của nàng có thuộc tính gì? Thiếu phụ là nhíu mày, chần chừ đáp. Cộng tử à? Có lẽ người hỏi hơi nhiều rồi chăng? Phụ nhân chớ trách. Chỉ là do Tài Hà một khi mượn xong tu để đột phá bình cảnh. Đương nhiên là muốn biết thuộc tính công pháp mà nàng ta tu luyện là gì. Nếu không, lỡ có gì xung đột với ta thì không phải là rất dở hay sao? Uhm, công tử quả là người cẩn thận, chú ý đến ngay cả điều này. Thiếu phụ nghe xong cũng không biết có tin hay không, chỉ mỉm cười nói. Nếu như vậy, nói ra cho công tử cũng không có gì cô nương nguyệt nhi này ban đầu tu luyện công pháp có thuộc tính băng tuy nhiên điều này cũng không hề xung đột khi công tử song tu bởi vì bây giờ nàng tu luyện là công pháp song tu không còn thuộc tính băng do vậy sẽ không có xung đột với công pháp của công tử nếu như thật sự có chuyện này dĩ nhiên thiếp thân sẽ nói trước cho công tử rồi thì ra là vậy dương khai hít sâu một hơi hiển nhiên đã quyết định được rồi chính là nàng Thiếu phụ thấy Dương Khai đã lựa chọn, khẽ vỗ tay. Lập tức một tỷ nữ từ ngoài cửa bước vào. Thiếu phụ nhìn nàng rồi dặn dò. Dẫn vị công tử này tới băng tuyết cát. Tỷ nữ kia vâng rồi bước đi trước dẫn đường. Dương Khai nhìn Thẩm phàm Lôi ngoác miệng cười. Thẩm Huỳnh, người cứ tự nhiên đi. À, được, được, được. Thẩm phàm Lôi gật đầu như gà mổ thóc. Lập tức Dương Khai liền theo sát tỷ nữ đi ra để được khoảng mấy trăm trượng sau khi chìm vào trong bóng tối. Sắc mặt của Dương Khai mới xa xầm, thân thể khẽ rung. Dường như không đè nén được tâm trạng đang khẩn trương. Hắn tuyệt đối không nghĩ đệt. Hắn tuyệt đối không nghĩ được. Ở nơi này là gặp được người quen. Hơn nữa người này còn là đến từ thông huyền Đại Lục. Điều này làm sao không khiến cho hắn khiếp sợ chứ? Vùng hắn còn không quá chắc chắn. Dù sao thiên hạ rộng lớn, người giống người nhiều biết bao nhiêu mà kể. Nhưng khi hắn nghe tiếu phụ gọi nàng là Nguyệt Nhi, cộng pháp chủ tu lại có thuộc tính băng hàng, kết hợp với tu vi thánh vương cấp tầng thứ nhất, Dương Khai lập tức khẳng định Nguyệt Nhi này chính là người mà hắn quen. Từ khi hắn bước chân vào tinh vực cho tới bây giờ cũng đã trên dưới mười mấy năm, nhưng chưa từng gặp được người quen nào. Vậy mà lúc này người đầu tiên hắn gặp chẳng những có quan hệ với hắn mà còn bị lưu lạc đến nơi này mua vui. Quan trọng nhất chính là nàng đi cùng Tô Nhan. Vậy mà lúc này, nàng đang ở nơi này. Còn tôi nhan thì đâu? Dương Khai lo lắng không ngừng, liên tiếp những suy nghĩ hiện tại hiện lên trong đầu. Cuối cùng nhờ vào khả năng kiềm chế mạnh mẽ, cũng đè nén được cảm xúc của mình. Dương Khai liên tục nói chuyện với tỷ nữ, muốn thông qua nàng để tìm hiểu tin tức về Nguyệt Nhi. Nhưng hắn không biết rằng, quy củ ở hợp hoang lâu hết sức nghiêm ngặt. Hơn nữa tỷ nữ này địa vị thấp kém cũng không biết điều gì. Bất kể Dương Khai hỏi, nàng ta cũng không trả lời được, khiến cho tỷ nữ này vô cùng áy náy, không ngừng nói xin lỗi. thấy như vậy, Dương Khai đành khẽ thở dài, chờ đến khi gặp được Nguyệt Nhi rồi sẽ hỏi lại cho cặn kẽ. Không bao lâu, hai người liền đến trước một tòa lầu cát. Kiến trúc của tòa lầu cát này khá là tinh xảo, hơn nữa không biết dùng vật liệu gì để xây nên, mà khiến cho người ta mơ hồ có cảm giác lạnh lẽo. Đến đây tỷ nữ kia liền cúi người hành lễ, rồi cất tiếng nói. Mời công tử đi vào. Ngày thường đây là lúc Nguyệt Nhi cô nương đang ngồi tu luyện trong lầu. Hôm nay là ngày xuất giá của nàng. Chắc hẳn nàng đã nhận được tin tức. Đang bên trong chờ công tử đó. Ta biết rồi. Dương Khai phất tay ra hiệu cho tỷ nữ rời đi. Lúc này bước nhanh vào trong lầu cát. Trong lầu không có một bóng người. Nhưng Dương Khai sớm dùng thần niệm phát hiện được. Một người ở lầu 2 Khi thức này quả nhiên là người mà hắn quen Dương Khai không chần chừ Nhanh chóng phóng lên trên lầu Tiếng bước chân cột cột giống như nhịp trống Đang truyền đến Khiến cho nữ nhân trên lầu 2 kinh hãi Đôi mắt đẹp lớn lên vẻ nguy hiểm Nhưng rất nhanh dường như nàng nhớ ra điều gì Sắc mặt liền tối sầm, Nở nụ cười khổ Sau đó lặng lặng ngồi bên chiếc bàn tròn Chờ đợi sắc mặt không thay đổi Một lát sau Dương Khai đến lầu 2 đẩy thẳng cửa phòng ra rồi đi vào một gian phòng trắng như tuyết mọi thứ bên trong gian phòng này đều trắng tinh không tì vết bất kể là màn che hay giường nệm đều là màu trắng kết hợp với loại lạnh thoang thoảng ở nơi này khiến cho người ta có ảo giác vừa đang đi vào trong vùng băng tuyết dương khai đã mắt nhìn quanh phòng liền thấy cô nương đang ngồi bên kia nhìn qua nàng dường như hơi bất an cũng không định đứng dậy chào đón và lọn tóc vương trên ngực áo có vẻ hết sức cô đơn không nơi nương tựa khiến người ta nhìn qua không khỏi nổi lên sự thương hại dương khai bước thẳng về nàng thân thể mềm mại của thiếu nữ khẽ rung dường như còn có phần kinh hoảng trên mặt hiện ra vẻ đau xót nhưng nàng vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ như cũ không chút nhúc nhích đến tận khi dương khai đến bên cạnh nàng nàng dường như đành chấp nhận số phận thở dài đứng dậy hành lễ ra mắt Xin bái kiến công tử, không biết khách quý khi nào thì bắt đầu. Hiển nhiên, nàng đã nhận được tin tức, hơn nửa từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không liếc nhìn Dương Khai, tự như đang sợ điều gì, hơn nữa cũng không có chút tâm trạng nào để nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề. Dương Khai cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng, điều này càng làm cho Nguyệt Nhi thêm bất an. Bị ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Nguyệt Nhi có cảm giác đang bị nhìn xuyên qua áo. Thân thể mềm mại không kìm được khẽ rung. Thật lâu sau, thấy vị khách quý kia cũng không định tay máy tay chân. Nguyệt Nhi khẽ cau mày, đang định lên tiếng nói điều gì thì đối diện truyền đến một tiếng thở dài. Ngay sau đó là một âm thanh mờ hồ có vẻ thân thiết vang lên bên tai thì Nguyệt trưởng lão, đã lâu không gặp. Kết thúc tập 243 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.